Quý vị và các bạn thân mến, Mùa lá rụng trong vườn là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Ma Văn Kháng với bối cảnh là gia đình ông Bằng, một gia đình truyền thống ở Hà Nội trong thời điểm thập niên 80 của thế kỷ 20. Ông có 5 người con trai, anh cả tưởng đã hy sinh, vợ anh tên Hoài đã tái giá nhưng vẫn liên lạc để thăm hỏi gia đình. Anh hai tên là Đông, là Trung Tá Xuất Ngũ, có vợ là Lý, con dâu. Người con thứ ba trong gia đình tên luận, làm nhà báo. Vợ anh là Phượng, hiền lành tốt bụng. Người thứ tư đó là Cừ, ít chịu nghe lời cha mẹ. Cuối cùng là người con út tên Cần, đang đi học ở Liên Xô, chuẩn bị trở về quê hương. Gia đình ông phải đối mặt với những sự thay đổi đáng kể trong thời điểm đất nước có nhiều sự thay đổi ảnh hưởng đến gia đình cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực. Bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết này. phố chạy tới đây có vẻ như là đã đuối sức, nhà thưa thớt dần và mặc dầu mặt đường vẫn giữ nguyên vẻ đường bệ của một trục đường chính trong thành phố. nhưng tới đây hai bên hè cũng chỉ còn lác đác dăm ba cái biệt thự nho nhỏ, xinh xắn, kiến trúc kiểu châu âu cuối thế kỷ trước, mái nhọn, nhiều ngóc ngách góc cạnh, có vườn cây bao bọc. những năm gần đây thành phố phát triển về phía tây kéo theo dân cư về phía đó. đoạn phố này Bên lẻ đánh từ số 1, bên chẵn đánh từ số 2, hóa thành cái đuôi của một đường phố lớn. Xa cái náo nhiệt của trung tâm, nơi đây vắng vẻ, yên tĩnh, đến mức có cảm giác nó bị lãng quên, bị gạt ra khỏi đời sống phố phường. Ở đây có thể nghe thấy tiếng dép lê của khách bộ hành, tiếng trục xe ba gác lăn khục khịch, cót két trên đường. Ở đây, mùa hè in ỏi tiếng phe, và lao sao vòng lá rậm ngọn gió đùa mùa đông cảm nhận được tiếng xương rơi và hơi gió lướt của tàu lá liệu rơi trên mặt đất căn nhà yên ắng nhất ở đoạn phố này là căn nhà số 1 đứng ở đầu phố đó là một căn gác nhỏ trong một khu vườn nhỏ có cổng sắt căn nhà không còn toàn vẹn sau một trận hỏa hoạn cách đây chục năm nay nó chỉ còn có căn gác và tầng trệt ở phía mặt điền nhìn xa đường phố Căn nhà yên lặng gần như suốt ngày, gần như quanh năm, hòa hợp với môi trường sống vì chú ngủ ở đây chỉ có 3-4 người mà toàn là người lớn cả. Căn nhà chỉ mất đi sự yên ả cố hữu vào khoảng 5 giờ chiều. Lúc ấy có một người phụ nữ đạp xe đạp về, đèo lỉnh kỉnh những là gạo mì, rau cỏ. Ở sau xe, ở tay lái, chị gọi cổng ấm ý và vui vẻ. Lúc ấy mới thấy có hơi người có sự sống động ở nơi này. nhưng cũng chỉ lúc ấy thôi. còn thì lặng yên, lặng yên hoàn toàn. như bây giờ, đang cự đông rét mướt, lại là những ngày giáp tết nguyên đán. ở đây trong tĩnh mịch, nghe tiếng pháo lẹt tẹt từ trung tâm thành phố vắng vẻ, rừng rưng không tư duy, không cảm xúc. ở đây, lúc này, tất cả dường như đã ổn thỏa, ngay ngắn, trật tự. Không còn phải lo toan, sắp xếp hoặc bàn bạc, cũng chẳng phải tính toán, nghĩ suy hoặc đề phòng một tai biến nào đó có thể bất tình liền xảy ra. Cứ nghe tiếng người đàn ông ngáy trong căn phòng khách đã dọn dẹp để đón Tết thì cũng thấy cảm giác an toàn đó. Chạc 50, to béo phục vịt, người đàn ông mặc quần áo bộ đội này nằm đầu gách lên tay trước đi văng, chân duỗi thò ra ngoài ghế, hai tay chắp bụng. Từ thế hết sức thanh thản và thả ra những tiếng ngáy thật dầm dĩ và thoải mái. Giấc ngủ thật sâu, hoàn toàn buông thả. Thật sự là sản phẩm của một người đặt mình là ngủ, không hay chằn chọc, suy nghĩ. Người này ngủ không hề hay biết tất cả những gì đã xảy ra ở kề cận mình. Cho lúc nghe thấy tiếng một người phụ nữ xoe xoe trong căn buồng, anh mới cửa mình, hé hé mắt. Quý hóa chưa kìa, ngủ như hồ ngủ, gọi hết cả hơi mà không ra đỡ hộ người ta một tay. Để cả con mèo đen ở đâu đấy, nhảy lên bàn thờ mà không biết. Định ngủ đến nửa đêm mà. Năm hết Tết đến rồi, không dậy nhúc nhắc chân tay một tí đi, còn định nằm ăn vạ đến bao giờ. Rõ ràng là cách nói đay đả, thân thiết kiểu vợ chồng. Nhưng cũng phải sau một câu trách cứ ác khẩu và âu yếm như thế, người đàn ông mới uể oải ngồi dậy. Người đó là Đông. Có việc gì nữa đâu Đồng gãi cái đầu mới húi Đưa đẩy hai con mắt lờ gờ Nhìn người phụ nữ đứng giữa hai cái lằn nhựa nặng trịch Đầy ủ hàng tết Chịu ông thật đấy Phố sáng người ta âm âm sắm sửa Mua bán Quả gấc vọt lên trăm rưỡi Gạo nết thì lên đến hăm nhâm. Chỗ máy nước đang có đám đánh nhau vì lá rong Chỗ tránh tàu Ô tô kẹp phải cái xe bò chở toan mất Sao mà lắm chuyện kinh cả người Thế mà ông cứ bình chân như vậy Nè cô nói cứ tưởng loạn đến nơi rồi. Chú lại không à, cứ tổ tôm tổ tép mãi vào, nửa đêm mới bò về, lăn ra ngáy thì còn biết cái gì nữa. Đấy, củi ngoài sân cũng vẫn chưa bồ hộ. Thế đã đi gọi cái thằng máy nước bảo nó thông đường ống cho chưa? Cũng lại chưa, nhưng mà thôi, chẳng khiến nữa. Cô vượng đâu? Hừ, cũng lại không biết. Lại được nghe những câu trách móc thân yêu và cảm thấy lạnh xa mắt TT. Ấm ấm trong cái nguyết giải thân thương của vợ. Đồng đứng dậy tùm tìm thú vị, rồi cúi xuống nhặt bộ quần áo, đã đặt sẵn trên tay cái đi văng. Ôi giời, lại còn chưa tắm hộ nữa cơ đấy. Để danh làm của hả? Chết thôi, ấm nước người ta đặt trên bếp điện, khéo sôi cạn từ tắm hồng rồi con gì. Người phụ nữ vừa song sóc mắng yêu chồng ngọc ngạch, Vừa đưa tay bứt mạnh hàng khuy, mở bung cái áo mang tô san ra ngoài, vứt lên ghế, rồi ngửa cái đầu, lắc lắc mái tóc ốn điện đã rũi dài trong một bộ điệu con gái hết sức trẻ trung. Tóc trị rậm đen, đầy sinh lực, rất hợp với một vóc người tầm thước, đậm đà, nở nang, cân đối cùng với khuôn mặt tròn trịnh đã định hình ở tuổi 40, nhưng còn giữ nguyên vẻ tươi mát và duyên dáng. Hai con mắt lá xăm dài, lóng lánh dưới cặp mày rậm đem lại vẻ thơ ngây cho khuôn mặt, khiến đôi gò má cao không trở nên lộ liễu. Thêm cái cằm hơi lẹ bên trái có một nốt ruồi to đậu ở đó, tạo nên cái đặc sắc riêng, khiến khuôn mặt càng trở nên dễ nhớ, không lẫn với nhiều khuôn mặt khác. Lúc ấy, ngoài cửa buồng có tiếng dép bước vội vàng. Người phụ nữ quay ra cửa, chưa kịp cất tiếng gọi thì một người phụ nữ trẻ thanh mảnh đã nhanh nhẹn bước vào. Chị Lý Người phụ nữ mới vào không xấu nổi sự mừng rỡ thật thà. "Chị về muộn thế. Ôi, chị sắm Tết nhiều thế kìa. Em rút bếp điện từ nãy cơ. Thấy anh đông ngủ, ngáy to quá, em không dám đánh thức anh ấy dậy tắm." Lý hất tóc ra sau lưng, rầu môi. "Ông ấy đã ngủ thì súng có nổ bên tai thì ông ấy cũng mặc. Cần cứ lai gọi, không dậy thì đấm, đá, cấu, véo tát. Có ai ngủ khiếp thế bao giờ không?" Còn ngáy thì thả ra dầm dầm. Ông cụ nằm ở trên gác nghe thấy cũng mất cả ngủ đấy. Chuyện, người ta ngủ bù, mấy năm ở trường sơn. Đông đang luồn thắt lưng qua con đĩa ở chiếc quần mới ngẩn lên. Lý trề môi dài dọc. Bù, không có cái lối ấy nhé. Thời nào thanh khoản thời ấy. Bù, thả cứ nói tuẹt ra. Đêm, tớ còn phải mài họp hội tổ tôm với các cụ. Đông cười trong cổ họng, nhìn người phụ nữ trẻ. Ăn được, ngủ được là tiên, cô vượng ạ. Ở trường Sơn, tôi đặt mình xuống bao giờ cũng hẹn đồng đội. Thầy tớ ngáy cứ việc đấm, cho tha hồ đấm. Trả bù cho anh Luận nhà em, sao mà khó ngủ thế? Mười đêm thì thao thức cả mười. Không chuyện cơ quan thì lại chuyện phú xá bạn bè. Này thôi, Lý kéo tay người phụ nữ tên Phượng. Cô đi đâu đấy? Hai cái làn nặng gãy cả tay mà gọi hết hơi chẳng ma nào ra đón cả. Em ở bên nhà ông Mộc. Phượng đáp. Bỗng lui lại một bước. Hai con mắt to trên gương mặt gầy vụt sáng rực rỡ. Ui, chị Lý. Chị có cái áo mới đẹp quá. Đẹp quá. Vài gì mà bóng mịn thế hả chị? Chị May Đo à? Anh Đông lại ngắm chị em một tí nào. Đẹp quá. Đẹp thật đấy chị Lý ạ. Trong tiếng gieo trầm trồ của Phượng, Lý tan hết cơn bực dọc. Cười nhọn nhẹn, Chị nhìn xuống ngực, ngắm hai bên sườn mình, và người như bẩn nở trong một cơn hương phấn bất ngờ. Cái áo thật là đẹp, áo liền mũ, vải tec len, màu sô-cô-la, cao sang từ chất vải tới sắc màu, kiểu khách. Chưa hết, còn lần bông lót trong. Chưa hết, còn cái khóa. Chưa hết, khi cái khóa kéo tuột xuống, mắt phượng lại một lần nữa trói lóa vì những mảng màu đối lập. Nóng ấm ở cái áo len khuôn bó thân hình Lý. Và Lý lại một lần nữa hiện ra dưới một sắc hình khắc hẳn thường ngày. Lý trẻ trung, mới mẻ. Lý rực rỡ, lập dị, lạ mắt vô cùng. Có hợp với mình không? Hình như vai hơi rộng nhỉ? Lý rồn rập sung sướng. Hợp với da mặt mình đấy, Phượng nhỉ? Này, trông cái khuy tay của nó, được đấy chứ? Người quen họ để lại cho. Chưa bóc tem nhé. Bao nhiêu hả chị? Năm ngàn rưỡi, giá hữu nghị đấy. Nó hô một câu, mình hét cũng chỉ một tiếng. Thế là xong. Cũng chưa hay bằng cái áo lông gâu bắc cực. Có biết bao nhiêu không? Hai mươi tư ngàn. Trời! Hè hè, đúng là một cô nàng tỉnh lẻ mới về thành phố. Này, cô em ơi, một khi đã quyết định ăn chơi là không sợ tốn kém nhé. Nhìn Phượng run rẩy lắc hai bàn tay còn ướt và ngơ ngác như sợ sệt, lý cười ré lên, đắc chí và mãn nguyện. Hai gò má thoáng hơi phấn hồng của chị dực lên vì kêu hãnh. Chị thấy mình đẹp, mình sang, mình giàu. Còn cô em chồng đứng cạnh chị, lúc này thì sao mà héo hắt quê mùa, tội nghiệp thế. Cái quần lụa nhầu, ống hẹp, cái áo blouson simili màu cỏ úa, cổ lỗ. Cảm giác thấy mình trội hơn người khác. Làm Lý vui Nhưng khi nhìn thấy giữa mình và Phượng Là một khoảng cách quá rộng Và nhất là bỗng cảm thấy Phượng đơn sơ Gầy guộc, Ánh mắt ẩn dấu một vẻ tuổi thân thế nào Chị liền dịu lại Cô gói bánh hộ lão thợ mộc Cột nhà cháy đây à Phượng Lý kéo khóa áo chuyển câu chuyện Vâng, vợ ông ấy hôm nay còn nằm bệnh viện chị ạ Ôi giời Cái mộ đa tình ấy Thì quanh năm suốt tháng có lúc nào xa rời được cách bệnh viện. Hết xảy lại nạo, lại thắt buồng trứng. Còn cái thằng cha ấy, cô có biết không, nó chết từ đừ, đừ ra đấy, tôi cũng cứ kệ thay. Ai lại thằng dư con tôi, hồi lên năm, đẹp như hòn ngọc mà nó dám beo tay thằng bé. Cái thằng cha ấy, ghé sát má phượng, lý hạ giọng thầm thì, Đông giúp phành phạch cái áo, quay lại thấy hai người phụ nữ đang bưng miệng rúc rích cười. Liền ngóng Các cô bàn bạc cười cợt cái gì mà bí mật thế Lý buông tay Cúi xuống một cái làn nhựa Chị em chúng tôi bàn Sẽ ký quyết định ăn chơi xả láng Ông có chịu không con cười Cười cái lão rậm râu sâu mắt À nếu thế thì tôi không thuộc loại ấy Thôi tôi đi tắm đây Đông ôm quần áo Đi ra phía cửa Bỗng đứng sững vì tiếng Lý gọi giật Anh quay lại chưa hiểu chuyện gì thì một bó mùi già xanh đậm lấm chấm hoa trắng lý mới móc từ dưới cái làn nhựa đỏ lên đã lẳng tới giữa ngực lý nói như xa lạnh "thả cái bó mùi này vào chậu nước nóng tắm tất niên cho nó thơm cái quần xi si đâu sao không thấy mặc lúc nào cũng cứ như mới từ chiến khu về ấy nhớ cắm bếp để nước cho ông cụ tắm nhớ hay lại quên thật là người đời không hiểu tại sao tôi lại lấy ông đấy" Ông Đông ạ. Phượng cúi xuống nhấc cái làn xanh, mùm mỉm cười. Lý bốn mươi rồi mà tính tình còn trẻ quá. Chị đối với ông chồng thật đành hanh mà cũng thật nồng nàn. Còn ông chồng thì hiền lành tới mức ngờ nghịch Đối với vợ như chú em ngoan trước bà chị gái tận tình và lắm điều. Hai cái làn nhựa đã được chuyển tới cạnh ba bộ sa lông kê ở giữa căn buồng đó là một căn buồng rộng vuông vức vẫn dùng làm phòng khách nơi ăn uống hội họp khi tết nhất dỗ chạp của cả gia đình từ bộ salon lông nhìn sang trái là cái lò sưởi xây bằng gạch bệ lò nay đặt bàn thờ ở đó lúc này đã có mâm ngũ quả một chai rượu chanh lấp lánh mấy khung ảnh ba mặt tường khác treo mấy bức phong cảnh và tĩnh vật vẽ bằng sơn dầu thư thoáng mấy sợi vạn niên thanh nuôi trong mấy cái chai thủy tinh nhỏ Đông đi tắm, buồn đóng cửa, ấm sực. Lý kêu mới ăn phở còn no. Cởi áo bay, giao mình xuống đi văng, ngửa cổ liêm xìm mắt. Khi thấy Phượng cúi xuống hai cái làn, chị liền bật dậy, kéo tay Phượng cùng ngả lưng vào thành ghế với mình. Khoan hãy dỡ các thức ăn trong làn xa. Nghỉ tí đã, Phượng. Phượng này, mấy anh em nhà ông đông, mỗi ông một tính một nét. Nhưng ông nào cũng y xì ông nào ở cái đức ở bẩn. Ông cả từ ngày trước thế nào thì tôi không biết, chứ chú luận nhà cô thì cũng vậy. Thằng cừ giờ chẳng biết trôi dạt đến chân trời góc bể nào thì cũng dứa. Còn thằng út cần chẳng hiểu đi học nước ngoài về có khá hơn được tí nào không. chư hồi còn ở nhà thì cùng một ruột với ông đông. Quần áo đi đá bóng về, để dưới chiếu. cha mẹ ơi, hôm sau lại lấy ra mặt. Một hôm thấy khăn khẳng, mình cứ nghĩ, quái, có con chuột trù chết ở đâu? Lý cười xung cả ngực, Phượng đập tay Lý. Còn cái thói ăn cơm chưa xong, tống tất cả mâm bát rách vào gầm giường, để đấy, ngủ cái đã nữa, chứ lị. Cái đó thì nhất rồi, Lý nhộm dậy, mắt giàn ruộng vì cách cười quá độ. Về ăn mặc lôi thôi, thì ông đồng nhà tớ thuộc lại cao thủ, Phượng ạ. Lắm lúc mình cứ tự hỏi, không hiểu tại sao mình lại lấy ông Đông. Mình thì thích cẩn thận, ưa sạch sẽ, lịch sự. Mình thích sống đàng hoàng, mình không chịu thua kém ai. Đói một tí chịu được. Nhưng ra đường, đến xí nghiệp, mặc rách mặc xấu, người ta coi thường là mình không có chịu. Đằng này, ông ấy tứ thời quần nhào áo bạc, mà có phải không sắm sửa cho ông ấy đâu. Dắt tay ra tận cửa hiệu, đo may cho một bộ tét gang hằn hoi. Mặc đúng hôm đám cưới cô với chú Luận, rồi nhét tủ. Hôm rồi lấy ra, thì ôi thôi, ông chuột ông ấy sơi ngay một cái đầu gối, một ống tay rồi. Thế là đi đời nhà ma, cả bộ com lê, giờ phải trên nghìn bạc. Anh Luận nhà em, từ ngày chuyển sang làm phóng viên cũng đỡ. Khoan, chưa hết. Lý xua tay tranh lợi phượng. Đã thế lại còn lúi xùi. Về mặt này, Luận nhà cô hơn ông Phật nhà tôi này nhiều. Chú ấy hoạt bát, gãy gọn, lắm lúc nghe chú ấy nói những điều cao siêu, tôi chẳng hiểu nhưng vẫn cứ mê. Còn ông Đông thì cứ như là ngậm hột thị. Người ta thì quen từ ông giám đốc đến thằng bảo vệ cơ quan, xí nghiệp của đằng vợ. Đằng này thì chẳng biết ai vào với ai cả. Có phải vì là cấp tá là ông nọ ông kia mà kêu căng thì nó cũng hớn hở cái mặt mình. Đằng này lại chỉ vì bẽn nẽn. Cha mẹ ơi, lon trung tá lĩnh về cất vào tủ. Giờ còn mới nguyên. Huần trường gần chục cái, đựng đầy một bát ô tô giấu trong tủ. Rõ là áo gấm đi đêm chưa. Bảo đeo vào là lắc, chả cần, không cần thiết. Giờ ra đường khác gì thằng xích lô, thằng chữa xe đạp. Mà chữa xe đạp xích lô, giờ nó còn sang gấp vạn. Anh quen tác phong giản dị như hồi ở chiến trường, Phượng nói. Nhưng Phượng thật không ngờ, câu nói có dụng ý thanh minh cho đông. Để cho câu chuyện qua đi Lại như khơi vào khía cạnh khác Trong tâm tư Lý Lý bật trồm dậy, xiết chặt tay Phượng Giọng đang nhuốm vẻ bỡn cợt Bỗng cao vóng lên Và có mùi vị cay chua thế nào Chẳng thả cứ như hồi ông ấy Ở chiến trường, tôi lại thích Lại sung sướng Đấy, 15 năm trời Tôi một thân một mình đẻ con, nuôi con Chồng nòm hai cụ, bảo ban thằng cư thằng cần Ôi, nuôi cái thằng dư vất vả Con cầu tự ốm đau xài đạn đủ kiểu, nhưng qua hết. Còn học hành từ cấp 1 đã không để thua kém ai. Hết thầy dạy tư âm nhạc, lại vẽ, ngoại ngữ. Tôi không nói ngoa chứ, còn tôi không sướng nhất thì cũng nhì ở đất Hà Nội này. Đấy, ông ấy đi vắng, nói thì có vẻ vô lý, nhưng thật là thế. Ông ấy không có nhà, tôi lại thấy dễ chịu, thấy nhẹ nhõm. Lý khoanh tay, ngả đầu vào lưng ghế. Mặt chị mất hẳn cái vẻ sắc xào, lịch lãm Cả cái sắc tươi dờn cũng mất Chị lờ đờ như bâng khoăn Và vẻ như khó hiểu với cả chính mình Vô lý hay thật là như thế? Ý nghĩa sau kín nào Ẩn giấu trong những câu nói mập mở ấy Đôi mắt lá xăm thắm thiết của Lý kia Hẳn một nét đâm chiêu như là luyến nhớ Đang bộc lộ ý nghĩ gì của Lý Lần đầu tiên, Phượng Hiểu Người phụ nữ này hoàn toàn không giản dị như Phượng. Lý là một con người có độ sâu sắc khắc thường về tính cách và do đó khó hiểu với Phượng. Phượng mới sống gần chị có ít ngày thôi. Phượng chưa thể hiểu được Lý, vì chỉ một lát sau, Lý đã bứt ra khỏi trạng thái lờ lững, trở lại với bản lĩnh sôi động của mình. Hai tay Lý sụp vào hai cái làm thoan thoát, giọng chị lanh lạnh luyến thắng. Phượng này, đây là hai chai đúa mới nhé. Trành nhau mãi với chúng nó mới được đấy Thằng cung tiêu đem một dành từ nhà máy rượu về Tớ phải quát ngay Để tao hai chai Trả công tao đi liên hệ Hứ, để cho giám đốc Giám đốc đâu có lý ăn tranh của công nhân Đưa đây Cái súp lơ này để sao thịt bò Mang lưỡi lợn đấy, ngâm luôn đi Miến Việt Trì đấy, khéo gãy Còn đây là thịt để gói bánh Cô rửa lá chưa? Đậu xanh thế nào rồi? Lá em rửa rồi Còn đậu xanh, anh Luận bảo chờ anh ấy đi công tác Hải Hưng mua về. Lại còn chờ. Bao giờ chú ấy về? Có lẽ tối nay ạ. Lý thở đánh thượt. rõ đau đẻ còn chờ sáng trăng. Thôi, tôi mua đây rồi. Gớm, phố xá đông quá mà cái gì cũng tăng giá. Kẹo 80 đồng một cân. Gà sống thiến trăm rưỡi rồi. Thật là ăn tiền, ăn tiền. Chết thôi. Tiền, tiền, tiền là trên hết. Này, Cô trồng biến thì có ngon không? Có tay trồng cũng có khác chứ. Để tôi lọc chỗ than làm mọc. Ba cân rưỡi, giá cung cấp. Chưa đầy trụ bạc, bằng cho không. Hai cái làn đã rỗng không. Trên mặt bàn, dưới nền đá hoa là bức tranh tĩnh vật nguồn ngang, màu mỡ, đầy phong vị Tết nhất. Trên bàn dưới đất là cuộc trưng bày là vật chất hóa tính lo toan tỉ mẩn tài tháo vát, chu đáo và sự khéo khôn thành thạo của Lý. Miếng thịt lợn ba chỉ, khổ mỡ dày nửa gang tay trành ảnh, trắng ngộn, cà chua đỏ hồng, cà rốt đỏ gạch, miếng bóng vàng ngậy, bó hành xanh bóng, hoa súp lơ trắng ngà. Tất cả chỉ là thịt, là rau, là miếng sống miếng chín quen thuộc hàng ngày cả thôi, mà sao vẫn hiển nhiên vẻ đặc sắc khác thường. Phượng nâng hai cái túi ni lông chỉu những bánh kẹo mứt tết đặt lên bàn, nao nức. Thế là đủ hết cả rồi đập tay lên trán, mặt nhăn nhăn, lý lẩm bẩm. Bánh kẹo mứt bia gia đình mua rồi, pháo mua rồi, dưa hành mua rồi, tiêu sọ cũng có rồi. Cô nhớ rang và xay hạt tiêu ngay đi nhé. Ông cụ tiếng thế mà khó tính về ăn uống lắm đấy. Một hôm tôi làm bún chả, chỉ thiếu có tí hạt tiêu mà cụ bỏ bữa đấy. Còn gì nữa nhỉ? Vịt gà mai mua, mộc nhĩ nấm hương hãy còn đủ. Thôi chết rõ hàng bất thì qua hàng quà thì tới cái cặp trả lại quên mua rồi bánh đa nem chị đấy không nhắc lại quên phiếu được một trăm lá có một ông ở sở đi liên xô tham quan gửi cho thằng dư rồi tôi sẽ mua ngoài bù vào gì nữa nhỉ khéo lại ăn phải cháo lú à húng liều, cà ri sáng mai cô nhắc tôi mua nhé đấy suýt quên ớt sáu hào một quả đấy Còn để ở xí nghiệp, mai đem về. Ông đông nhà nãy à, bữa nào mà không có ớt là phàn nàn suốt buổi. Ăn ớt cứ ngon như ăn kẹo. Rõ thật người đời. Đàn ông mà thích ăn ốc, cô bảo có kỳ không? Ăn được cà rổ, mút chùn chụt như má só, đến khiếp. Chị chiều Anh đông thật đấy. Không để ý tới lời khen của Phượng, mặt Lý thản nhiên. Rồi đột nhiên, mắt chớp chớp lên hồi. Những sợi mi cong hất lên như những tia mắt. Và chị bật tiếng reo À hoa Năm nay hoa đắt lắm cô ạ Cành đào gầy còm Toàn hoa mãn khai mà gần trăm bạc Hôm qua chính mắt mình nhìn thấy Một thằng già tặng một con tranh cốm Mười bông hồng Mỗi bông giá những năm chục Thế thì thôi hoa đi chị ạ Thôi là thôi thế nào Lý thành thôi Đã ăn chơi là không sợ tốn kém Đầu khắc có đó để tôi lo Mai sẽ có Bí mật nhé để ông cụ bất ngờ cả bộ phó phòng vật tư ở xí nghiệp tôi ra cái điều ta đây là vợ ông thứ trưởng mới được đề bạt. Hôm qua mua một cây quất 300 đồng, vác đến xí nghiệp cốt để khoe thiên hạ, thật là quá trêu ngươi mình. Tôi sẽ kể cho cô nghe về con mụ này sau. Nhưng tôi cũng đã mua một cây quất 500 đồng rồi. Trời. Dường như không nghe tiếng kêu kinh ngạc của Phượng, Lý nhàn nhàn làn môi dưới, mải mê theo đuổi một ý nghĩ nào đó. Rồi trợt ngừng lên bất ngờ Ông cụ có nhà không? Em thấy vẫn có tiếng ông ho trên gác Buổi trưa nay ông có khách Ai thế? Một bà tóc bạc Trông mô phạm như bà giáo Hình như bà đến chữa mắt cho ông chị ạ Lý Tùng tìm Bà lang trí đấy Các cụ già sắp xuống lỗ rồi Mà còn tình tang ra phết Tuổi già kể cũng buồn Em thấy hình như ông lo nghĩ chuyện chú cừ lắm buồn cốc gì, cậu chưa biết đâu. Tháng nào các cụ trả họp tổ hưu ở đây, cãi nhau ý ỏm, thơ văn ông ổng ra, thâu đêm suốt sáng. Phượng bật cười, nhưng ngay lúc ấy cả hai bỗng cùng đứng dậy và lín nhanh nhào sò chân vào đôi quất cao lộc khục chạy ra cửa rối xít. Ông, ông để con, ông để con.